Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Trường 86 Y thuật mới Cửa vừa mở ra, tư phụ nhân nhìn không được nhanh chóng tiếng vào, trung trung cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nữ nhì, có nhẹ hai cái, đốt cũng không nhìn được nước mắt khóc lên. Sao con lại ngốc như vậy? Con đem hai người chúng ta đặn ở chỗ nào Yêu thương chăm sóc con nhiều năm như vậy Con sao có thể nhận tầm Để chúng ta làm người đạo bạn tiễn người đạo xanh Từ gia quán nâng tài Vốn gương mặn đã xuất hiện nếp nhăn Do năm tháng Sau này sẽ không Nương, nữ nhi muốn về nhà Tốt, về nhà, chúng ta về nhà Từ hôn nhân xoay người Liệu muốn gọi người đi vào Từ gia quán cầm lấy tay bà Nhìn về phía trang thư tình Trang từng y Tình huống của ta có thể trở về nhà không? Không nên cử trọng mới tốt. Tư phu nhân lập tấn có chút lo lắng, đang thư tình lại nổi. Nhưng tâm tình của bệnh nhân mới là điều quan trọng nhớ. Tâm tình tốt, có thể mới có thể mau chống Khang phục. Tận lận cẩn thận một chút là được. ai ta lập tấn đi chuẩn bị. Tư phụ nhân nâng bước liền đi. đến khi tới cửa, mới nhớ từ nãy tới giờ vẫn chưa cảm tạ vì cô nương đã cố đựng tính mạng của con mình. Vơi vàng quay rau lại, tử khí trịnh trọng nói, ân quốc mạng của trang thần y, từ gia chúng ta nhớ kỹ không quên, mất kể là thời điểm nào, chứ là trang thần y, của lớn của từ gia luôn rộng mở. Đừng gọi ta là thần y, trong lòng sẽ không thoải mái đây là việc mà một ông đệ vô nên làm, từ phố nhân không cần khách khí. Từ phố nhân cũng không tiến tục nhiều lời, từ giới quán phân võ nhà hoàng bên người, cầm đến một tấm ngân phiếu. không biến làm sao để tỏ lòng biến ơn của ta. Các mệnh này là do trang thần y nhận về, thần y nhất định phải nhận lấy. Trang thức tình nghiêm túc nhận lấy, nhìn thấy con số, tâm tình vô cùng tốt, hai mắn đều tỏa sáng, khiến người khác nhìn còn tưởng đang là một người ham tài. Từ dây quán là cận thính bộ dáng này của nàng. Không hề ngụy tạo, cho dù là người kêu ngạo thanh cao, cũng không thể không ăn cơm. Giá bộ thanh cao cho ai coi, thử không ăn cơm một ngày côi người còn thanh cao kỹ gì. Người thật không để ý đến tiền bạc, nàng chưa từng nhìn thấy. Con loài giá bộ không quan tâm đến tiền tài nàng đã thấy nhiều. Vì vậy mới cảm thấy nữ tử trước mặn vô cùng thẳng thắn thân thế của ta không phải nhọc trang tận y chiếu cốt thêm. Đến lúc đó, nếu thuộc phủ có phái người đến tiếp, mong trang tận y nhất định phải đến xem qua. Không cần, ta có thể tự đến. Trang tư tình nhìn về phía bạch chim. Có phải không? Đương nhiên, từ dây quánh thấy cách hai người ở chung, điểm biến quan hệ của hai người không phải bình thường. Nhưng tại cô này chả là một cô nương trẻ tuổi, thất nhìn còn chưa đến tuổi trưởng thành. Chứ dù là đã đến hôn, nhưng dám công khai đi lại như vậy, lại không hoàn toàn có chỗ nào cố kỳ, gàng cũng thật lớn, nhưng cũng thật khiến người khác ngưỡng mộ. Không có khả năng. Tư tỷ là con dâu tận gia, chỉ cần nàng bước ra khỏi cửa từng gia nửa bữa, Vậy sao đừng mong trở về. Thanh âm của tầng làm rất lớn. Bên trong còn mang tất tức giận. Khiến người trong phòng đều nghe rõ ràng. Từ công mẫu nửa phần cũng không nhường. Ta sợ là nếu không mang nữ nhi của chúng ta đi. Ngày mai nhìn thấy sẽ là mụn cổ quan tài. Con gái từ gia chúng ta chính là bộ bó trong nhà. Người tận gia chúng ta không hiếm lạ. Hôm nay nhất định phải mang con gái ta về. Cô nhân chuẩn bị người đưa con gái chúng ta về. Ta thật muốn nhìn. Hôm nay à dám ngăn ta lại. Từ công mẫu, tôi đúng là không nói đạo lý. Nói với người không cần đạo lý. Người này là một phụ thân tốt, có lẽ là tô lỗ, nhưng lại thận tâm lo lắng cho nữ nhiên của mình. Trang thức tình có chút hâm mộ. Cả hai đời, đang cũng không biết cảm giác đường phụ thân che chở là như thế nào. Tài bị người nắm chạc, Trang thức tình ngẩn đầu, chống lại tầm mắt ấm áp. Trong mắt Trang thức tình, dần dần dễ lên ý cười. Người này không phải là phụ thân của nàng. Nhưng nếu so sánh, vụ thân và trưởng phu cộng lại cũng không ai có thể làm tốt hơn hẳn. Nàng có gì phải hâm mộ với người ta? Nổi tới hâm mộ, phải là người ta hâm mộ nàng mới đúng. Thấy nước muối đã dần truyền hết, đang thất tình rúng kim ra. Mấy vị trại phu ở bên kia cũng đã kê xong đơn thúa. Từ gia quánh rốn cuộc được đưa ra khỏi tầng gia. Tầng Lam đang mạng đưa người ra ngoài. Đương nhiên, Người hắn đưa không phải là từ già mà là bạch chìm. Từ công mẫu cho dù tấn dẫn tầng làm nhưng cũng không thể không nhìn bạch chìm. Thế nó nhi bình yên lên xe cửa lúc này mới nói lời từ biệt. việc hôm nay ra tả công tử ra ta trở dốt. Không liên quan gì tới ta. Thế tầm mắng của bạch chìm từ công mẫu nhận về phía tiểu con đường đang nói chuyện với nữ nhi của hắn. Càng thích tin này hắn cũng biết có thể thấy được. Thì ra, con nương người ta tài dõi như vậy. sao chuyện lần này của nơi nhi, hắn càng nhìn càng cảm thấy nàng xứng đôi với công tử. Muốn hỏi bạch chim đã làm gì với mấy người ở vũ hội nguyên này sao? Cũng không có gì, thì thật chỉ là hắn có chúng tùy ý. Trong lúc vô tình rất nhiều người bị hắn chặn ép. Sau đó, có mấy người thấy đựng bộ dáng hung ác của hắn. Nhất thời mộng triều 10 10 triều trăm, căng ngày càng không còn ai dám đi triều vào hắn. Là nói đến thái độ của hoàng thượng ở đó, ai cũng đều có thể thêm về phần cẩn thận. Từ công mẫu cho dù là loại người không mấy để ý, nhưng là người trưởng quản binh lính, dự nhiên cũng phải có chút đầu óc. Bên kia đang tình lấy ra mấy loại thuốc từ trong hộp đựng của thanh dương tử. Không thèm để ý đến một dạng đau đớn như bị các đi miếng thịt của hắn, thắng thần đưa đến tay của tự phu nhân. Một ngày dùng hai lần, nhưng đừng quá lãng phí. Thuốc này không phải có bạc là có thể mua được. Còn cả cái này, lại tính tụng lụng lộ trong hộp. Thiếu, từ tiểu thư dù sao cũng là nữ tử. Thuốc này tuy không thể xóa được dấu vết của dao, nhưng cũng có thể giúp làm mờ vết thường. Hiện tại đừng vội dùng, để khi nào vấn thường đóng vảy rồi dùng cũng không muộn. Từ phu nhân thu tập tốt thiện ý trong bắn có thể khiến người hòa tàn. Thận không biến phải tạ ơn cô nương như thế nào mới tốt. chỉ cần ngài mở miệng bấn cứ thuốc nào từ cha cũng sẽ dùng toàn lẫn tìm được Tán Tư Tình nhìn về phía thanh dương tử phé mặn thanh dương tử từ âm u lập tính chuyển sang trời quang mai tành lập tức nói ra tên cán loại dự liệu không tức nào mà không quý bảo người tự gia không có bất cứ ý kiến thuốc tốt đương nhiên phải có dự liệu tốt mới có thể làm ra được Tán Tư Tình thấy vậy liền dứt qua một bên dân chỗ cho thanh dương tử Nàng sở từ gia nhìn ra được nàng đang chụp dạ Tên giáo hóa này đúng là muốn thừa lúc người ta trái nhà đi hồi của Thuốc này đúng là không phải dưỡng liệu bình thường, nhưng không hề quý báo đến trình độ đáy. Nhưng nàng không thể đứng đầm thành dương tử một đào, nàng đành phải để cho hắn nói. Cuối cùng không chịu nổi, đang thức tình liệt hắn một cái, nói vài bả cầu cáo biệt liền kéo hắn đi. Lô Đệ Phu luôn ở ban nghìn hàng, bơi vàng gọi lại. Trang thần y, chờ một chút. Thể lưu đệ phu, đón tiếng hô tên nàng vài lần. Trang thức tình tận sự không thể tiếp tục lời đi, nên phải dừng bớt lại. Trang thần y, không cần gọi là thần y. Ta biến mọi người tò mò với y thuật của ta. Nếu như chỉ là tò mò, thứ ta không thể nói rõ. Không phải là tò mò, lão hũ sống mộng bó tuổi, lòng hiếu kỳ có lớn đến đâu, cũng sớm bị thời gian mè mò. Cá đời lăn lộng trong nghề, Cũng không ít người Nhưng dần dần xót bệnh Khiến ta phải thúc tủ vô sát Ngày càng nhiều Có chúng bệnh rõ ràng biết nguyên nhân Nhưng lại vô phần cứu chữa Đây mới là điều khiến ta thống khẩu nhớ Giống như từng thiếu phu nhân Rõ ràng biết vàng đã nuốt xuống bụng Nhưng bản thân cũng không có cách nào Mở bụng lấy ra Đời đời như vậy Cũng không có ai to gan tử quà Đời đến lúc này Vẫn không có ai có thể làm được Nhưng Trang Tân Y ý... Trang Đại Phu quả ta là Trang Đại Phu là được. Lô Đại Phu cười. Thấy nàng khiêm tốn như vậy, trong lòng cũng sinh ra một ít hảo cảm. Tốt, Trang Đại Phu. Khi nghe được phương pháp trị liệu của Trang Đại Phu, lá hổ nhịn không được suy nghĩ. Những chứng bệnh trước nay tung tổ vô sát. Có phải, nếu dùng phương pháp của Trang Đại Phu, mai ra sẽ chữa được không? Xin cho lão hủ hội, chỉ có thể đậm giao ở một số nơi trên cơ thể. Nơi này, nơi này, ở đây. thì mỗi chỗ đều được. Có thể, những nơi lưu đệ phu chỉ đều có thể, những nơi kháng cũng có thể, chứ là y thuận của ta không đủ tinh thông. Có rất nhiều chỗ không thể tùy tiện sử dụng vào, cho nên không thể mạo mùi động thủ. Nhưng nếu có thuốc trợ giốt, sẽ có thể làm được. Nếu có thể tìm được những công cụ để thay thế, ta nghĩ chứ hẳn là không được. Giờ khác này, đang thích tình hoàn toàn, không hề tô liễm khát vọng nơi đáy mắt của nàng. Cũng đã quên điều nàng vừa nghĩ có khả năng sẽ mang đến phiền tỏa gì đó. Bây giờ, trong lòng nàng chỉ tràn đầy suy nghĩ làm sao có thể thành công của người. Nàng muốn cứu người, liệu tam là bệnh nhân của nàng. Nàng muốn giải phẫu cho liệu tam, muốn củ lấy sinh mạng của nàng ấy. Nếu như có người có thể giúp nàng. Cuộn phẫu thuật này của tầng thiếu vô nhân chỉ là cũng phẫu thuật đơn giản nhớ. Nhưng vì cũng vào tuần này mà mấy tháng này ta phải tính gớm từng chút một, chuẩn bị rất nhiều dụng cụ và vật liệu mà dám xuống ta chữa trị. Nhưng như có chuyện gì xảy ra, có lẽ ta sẽ không tiếp tục. Ta sợ chỉ cần sơ sấy một chút, bởi nhân tận sự sẽ mất mạng. Loại y thuật này theo không có gì khó, nhưng cũng không hề dễ dàng. Đôi mắt nàng tỏa sáng khi nói về phương diện y thuật của mình. Một người có tâm huyết như vậy, khiến cho Lưu Đại Phu khá động tâm. So với những người khác tiểu cô nương này không biết đã tốn bao nhiêu sức lực, bao nhiêu chuẩn bị, cũng chỉ vì nàng muốn cứu người. Đây chính là một loại y thuật mới, không một người nào biết đến. Không biết lần sau Trang Đại Phu ti triển y thuật, có thể để la hộ chứng kiến một lần hay không. Tâm tình của Trang Thức Tình đã trở lại bình thường, nhưng cho dù lý trí đã trở lại, Nàng vẫn không muốn cười tuyển vị lưu đại phâu này. Nếu các người nguyện ý muốn học, nàng tự sẽ không cư cư giữ cho riêng mình. Nhưng điều kiện là, bọn họ công được phép cho rằng y thuật của nàng là yêu mà. Bọn họ mới có thể hoàn toàn tiếp thu nó. Tại thời đại lặng hậu này, nếu muốn một người học được hoàn toàn loại y thuật này, như vậy đối với nàng cũng có đảm bảo. Nàng có bản lĩnh, nhưng cũng không lợi hại đến nỗi Cam đoan bản thân sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng loại khả năng này chưa hẳn sẽ không phát sinh. Vì vậy, Trang Thứ Tình đáp ứng. Lô đại Phu ông quyền tư lãi. Lâu hũ họ tên Lô Thành Quân. Cam đoan chỉ cần Trang Đệ Phu truyền thụ, Lâu hũ sẽ giống lòng học hỏi. Nhìn theo người trợ trì, Trang Thứ Tình quay đầu lại. Người nam nhân kia từ đầu đến cuối vẫn đứng đó. Mới khi qua đầu lại, Trang đều có thể nhìn thấy Đều có thể dựa vào Có phải ta làm sai hay không? Bà chìm nắm tết nàng lên xe ngựa Ta đã nói Nàng muốn làm như thế nào Thì cứ làm như thế đấy Những chuyện đó không cần lo lắng Đã có ta Đúng vậy Nàng không lẽ lo một mình Nàng có người để dựa vào Nàng không sợ Chương 87 Động gia xuất hiện Trang Thứ Hàng thông thả bướng ra ngoài cửa, thường thường qua lại nhìn về phía rừng cái. Hàng Nhi Thanh âm này, theo tiếng gọi, Trang Thứ Hàng quay đầu lại, sắc mặn không chút nào thay đổi, cũng không mở miệng nói chuyện, giống như rớt mặn với một người hoàn toàn xa lạ. Nếu là trước kia, Trang Thứ Hàng đã lường nhấn định sẽ Mau miệng chỉ Tết ngay lập tớ. Nhưng sau khi bị hai tiếng đệ nhiều lần lãnh đạm, hiện tại Thế thái độ này của Trang Tư Hàng hắn cũng không bất ngờ. Đến gần vài bữa, Trang đã lường nỗ lực để bản thân thoảng nhìn giống như một vị phụ thân hiền. Ta nhìn thấy bảng vàng, đựng dáng trước nhà môn. Chúc mừng con tím tụng đổ đầu bạn. Đây chính là lý do Trang Tư Hàng đứng ở chỗ này chờ tỷ tỷ về. Hắn muốn chứng miệng thông báo tinh tốn của mình cho tỷ tỷ. Muốn nhìn thấy bộ dáng tỷ tỷ vui vẻ. Không nghĩa là không đợi đựng tỷ tỷ trở về. Ngân lại, con gặp phải người không muốn gặp. Nghĩ đến lời dạy của tiệt tỷ, Trang Thứ Hàng cũng không tím tụng lạnh lùng trần bá, sức mặn lạnh nhập ở miệng. Đa tạo quan tâm. Không việc gì là ta nên làm. Đượng Trang Thứ Hàng đáp lại, Trang Đại Lương cao hứng, không khỏi đến gần thêm vài bữa. Cách nhi tử chỉ còn hai ba bữa. Nhìn gần như vậy, hẳn mới phát hiện. Chỉ mới ngắn ngũng vài tháng, nhi tử đã cao thêm rất nhiều. Giá người thẳng tóp, Từ thế hoài hùng bừng bừng phấn chấn. Đó làm hoàn toàn với dịu nhi tránh đã lường hận không thể để thời gian qua ngược trở lại. Chỉ cần qua lại một năm thôi hẳn nắm chắc có thể hòa diệu được mối quan hệ chữa hai tỷ đệ. Âm tầm hối hận một hồi ý cười trên mạng tránh đại lương vẫn còn trên mạng. Ta đã chuyển đến phủ hội nguyên rất cần ở nơi này. Ngài không cần nói với ta ta sẽ không tới. Tránh thưa hàng cắt đứng lời nói của hắn. Hắn không thể giống như tiệt thỉ, không quá không giận, hắn chỉ có thể nỗ lực khiến chúng mình coi bọn họ là người xa lạ. Hàng nhi, ta biến con hận cha, cha cũng biến bản thân mình làm không đúng, về sao cha sẽ nỗ lực bồi thường lại cho con. Nói như thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà, trong người con trải dòng máu của ta, con cũng nên nghĩ cho tỷ tỷ con, một tiếng nữ không cha không mẹ, sao có thể gã cho một gia đình tốt. Cuối cùng, chắc cũng có thể giúp cho Tỷ Tỷ con một chút. Không cần, Tỷ Tỷ có ta là đủ rồi, bản thân ta còn tốt hơn nhiều so với ngài. Ngài đi đi, Tỷ Tỷ cũng sớm trở về." Là lời của Trương Tịnh Lường, nửa chữ hắn cũng không tình. Biết rằng trong lòng hắn cũng không muốn Tỷ Tỷ đắm mặn với người trước mắt, bọn họ không thể cho trưởng trong lòng vị phụ thân này, đối với tỷ đệ bọn họ, còn có bao nhiêu tình cảm. Hắn chứ là không muốn Tỷ tỷ vì bảo vệ hắn mà phải gồm lừng trước người ta. Tính tình tỷ tí tỷ tướng giờ rất mềm yếu. Nếu nhờ không phải bị em đến cực hạn, thì bỗng nhiên sao có thể trở nên lợi hạn như vậy. Tỷ tỷ như vậy khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Hắn xe không nhìn rưỡng mà suy nghĩ. Nếu như hắn là ca ca thì tốt rồi. Nếu như mẫu thân còn sống thì tốt rồi. Tỷ tỷ sẽ không cần phải thay đổi. Chỉ cần theo thổ hai vã, làm những việc nữ tự tích làm, Sau đó, cho đến khi lập gia đình là được. các nghĩ càng phiền, Trang thứ Hàng đang định tiến lên đuổi người, lại thấy Trang Tịnh Lương bình tĩnh nhưng về phía sau của mình. Trang thứ Hàng theo bản năng quay đầu lại. Đó là chiếc xe ba toàn vũ hội quyền cũng chỉ có một chí. Xe ngựa chậm rẽ đi tới, dừng trước mặt hai người, cảm giác 10 phần áp bát. Bước xuống đầu thiền là hai vị nhà hoàng đặt xuống rất một chiếc ghế dài, sau đó bà chim liền bướng ra xe ngựa. Trang Thứ Tình cũng theo bệnh chim bớt xuống. Đứng ở trên xe, cao cao tại thưởng nhìn xuống trang đạch lường, Trang Thứ Tình đỡ tay bệnh chim bớt xuống. Hình ảnh như vậy khiến nhiều người hướng mắt nhìn về phía bọn họ. Mai trừ Trang Thứ Hàn, trong lòng hắn cảm thấy hành động của bệnh chim vô cùng bình thường. Nhưng rơi vào trong mắt trang đạch lường, hắn hoàn toàn không thể đem vị quý nữ khi chân cao quỷ trước mắt liên hệ với vị nữ nhì yếu đuối. Đến một câu cũng không dám nói với hắn Ở trang già Một người sao có thể có chuyển biến lớn như thế Hắn đôi khi còn có loại cảm giác Vị nữ tử trốt mắt Không phải nữ gì của hắn Sau ngày lại tới đây Đến nảnh lương theo bản năng mở miệng Chúng ta mới chuyển tới Phụ hội nguyện Thế nhưng Lấy thăm quyết lúng trướng của toàn già Đây cũng không còn là chuyện gì ngoại ý muốn Trang thích tình cũng không tiếp tục nhìn hắn Dắn đe đệ trở về phòng hoàn toàn không có ý muốn họ thèm Đánh là lương định gọi người lại nhưng khi chống lại ánh mắt của bà Chìm điền lập tức ngập miệng cho đến khi người vào cũng không dám nói một chữ Ở bên ngoài chờ tỷ tỷ sao Vâng Đánh thứ hàng trả lời cầm hơi nâng lên mang theo một chút kêu ngạo Tỉ tỷ đè lại chỗ đầu Đánh thứ tình dừng bước lại ra mặn tàn đầy ý mừng Rõ như vậy Tô tiên sinh có biết không? Đã biết, tiên sinh rất cao hứng, dẫn đề tiến tụng nỗ lực trong kỳ thi tiếp theo. Trang thức tình rất kỳ vọng với đề đề, nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ nuôi được một thiên tài. Dù sao, dù sao đến tháng 7 này, tối mũ của thư hàng cũng chỉ mới 11 tuổi. Nàng lo, thư hàng sẽ vì vậy mà cao ngạo. Tỷ không muốn đề có quá nhiều áp lực, vậy thì thứ ba dù có rớn cũng không sao. Lần sau chúng ta thi tiếp. Tỷ tỷ yên tâm để tin tưởng khả năng của mình. Trang thứ hàng nhẹ giọng an của tỷ Sau khi vận qua kỳ thi thứ ba, sẽ có thể thi hương. Tiên xin nói, cho dù để có thi đậu lần tiếp theo cũng sẽ hoạn lại kết quả. Tuy rằng trụ cụng đại học tốt, nhưng còn chưa đủ vững chắc. không phải từ từ tu bổ. Ba năm sau mới để đại dự thi. Lai nói, bây giờ đệ cũng đang trong hiếu kỳ, thì tốt ta chỉ có chung quy tách nhỏ. Hơn nữa luôn trước cũng có chuẩn bị, sẽ không có người dám nói lưu tùng. Nhưng thi hương không như vậy, mang lưỡi thế gian đánh đáng sợ. Nàng không biết, người đang trong hiếu kỳ không thể giữ thì. Nhưng nhìn nam nhân đang trong mặn ở phía sau, đang thức tình cười vậy hẳn. Đối phương cũng nhìn nàng mỉm cười. Tế tỷ cũng không hiểu những thế này, đều nghe tôi tiên sinh an bài vậy. Vâng, Trang Thứ Hàng vừa nghiêng người vừa hỏi. Tiên sinh muốn đai trẻ ở nhà của tiên sinh, đệ đã từ chối. Nhưng mà trước khi kỳ thi thứ ba, giờ là đệ sẽ phải về trễ một chút. Nếu như quá mệt thì ở là chỗ của tiên sinh cũng không sao, tỷ tỷ yên tâm. Trang Thứ Hàng lắc đầu, hắn sẽ lo lắng cho tỷ tỷ mà không ngủ được. Cũng tại ngày này, thanh danh của hai tỷ đệ lập tức được truyền rộng. Mông người liên tục đỏ đầu hai kỳ thi. Không biến bao nhân người đoán hắn Không biến sẽ tiếp tục đổ trầu kỳ thi thứ ba hay không Người còn lại chính là thần y Đến người nút vàng cũng có thể cứu sống Không phải thần y thì là cái gì Vì tên của hai người quá mức tương tự Nên có nhiều người ra ra Hai người này đính sáng là hai tỷ đệ Có nhiều người ủng mộ Thanh danh của hai tỷ đệ càng truyền xa Đáng thích tình ban đầu cũng lo lắng Đến đệ sẽ bị ảnh hưởng Nhưng nhìn thấy hắn không có bất kỳ lời lỏng, cần thêm dụng tâm học tập, nàng liền cảm thấy mình hoàn toàn không cần lo lắng. Còn lại, hình như nàng bái là người chịu nhiều phiền tỏi, càng ngày càng có nhiều người tới cửa tìm thần y. Rưu viện am hiệu phẫu thuật, phương diện khác nàng không thể so sánh với đại phụ. Nàng cũng không dám nhận chữa hết tất cả, cũng may có bà chim đà tay trấn áp, không ai dám anh bảo. Nhưng mà dần dần, càng có nhiều lời khó nghe truyền ra. thấy bệnh chim trang bạc. Trang Thích Tình ngược lại, tâm bình khí hoa ăn ủi hẳn. Bình tĩnh, miễn người khó chặn, cứ để họ nói đi, thà bị nói còn hơn để bọn họ chết trên bàn phẫu thuật. Lũ người đó đúng là không biến phân bị tốt xấu. Đúng, đúng, đúng, là bọn họ không biết phân biệt. Trang Thích Tình thuận theo, ta muốn xem hổ con, chàng có đi không? Từ khi hổ con trở về, nàng cũng chưa có gặp lại. không biến lông trên người nó trả mập già ra chừa. Thế vì sống ruột ở trong lòng, không bằng trưởng tím lên núi thăm nó. Đi. Đêm niệm Nga vậy lập tức nhảy lên người nàng, chứ sợ nàng sẽ nắm nó lại. Nhưng hai người vừa đứng dậy, Huyền thấy báo trầu cầm thứ gì đó bước nhanh vào. Tiểu thư, bên ngoài có người đưa bãi tiếp đến, nói là họ đọng. Đọng, là đọng gia kia sao? Trang tới tình mở bãi tiếp ra xem, Cố cũ đậm minh đớt, thế nhưng thật người đậm già. Bà chim nhìn lướt qua. Muốn gặp không? Người đã tới cửa, sao có thể không gặp? Trang thư tình đứng dậy sửa quần áo. Ta đi ngay đó Bà chim muốn đi cùng, nhưng trang thư tình lắng đầu cử tuyệt. Tuy rằng ta không biết đậm gia kia là người như thế nào. Nhưng trang trình đi cùng, trong lòng ta có chút suy nghĩ, chẳng ở trong này chờ ta là được. suy nghĩ cái gì chờ khi nhìn thấy người sẽ biết bây giờ khó có thể nói trước đồng minh trớ chứ là một nam nhân trung niên oai hùng như hộ trắng tích tình không biết hắn xếp hàng thứ mấy tại đập già nhưng nhìn thấy khói ngọc bội hắn đeo bên hồng ngang liền xác định được thân phận của hắn khói ngọc này giống y khói ngọc trên cổ của tư hàn đang chưa bao giờ gặp qua người này vì vậy sau khi nhìn thấy Cũng chỉ vén áo thi lễ, sau đó chỉ bao trì trầm mặt. Đỗng mình đớt, nhìn như vô cùng quen thuộc. Hơn nữa còn có chúng thân thiện vượng qua đoạn rốt của nàng. Đây không nên là thái độ của đống gia khi đối mặn với một nữ nhi mồ cô như nàng. Bộ dáng giống thú mũi khi còn trẻ như đốt. Nhìn lại bản thân mình, nếu như không phải ta đã già đi, ta còn thật nghĩ rằng con chính là mũi ấy. Chỉ là không ngờ mũi ấy đã không còn sống. nàng đã Đóng mình đến thở dài sau khi Hoài Niệm Qua Đi bắt đầu giới thiệu. Ta là nhị cụ của con, đơn con đã từng nhắc đến ta với con chưa? Trắng tích tình lắc đầu. Trong lòng thường vẫn luôn hối hận về hành động trước kia, nên rất ít nói đến chuyện của đám gia. Mỗi ấy còn biết hối hận sao, làm ra chuyện hồ đồ như vậy, hãy đến bản thân, còn lưu lệ tính cha mẹ và chiều cảnh người đào bản tiễn kẻ đầu xanh. Đúng là vô cùng bất hiểu. Chuyện này không đến phiền một vạn bổi như nàng có thể xem và bình luận. Các thức tình của thấm thầm phát, liên hoạn thay đổi chủ đề. Nhị cụ sao biến hai tỷ đệ chúng ta ở đây? Từ khi nương của con ra nhà, chúng ta vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm nàng. Vất vả mới ra rượu tới huyện Lãnh Sơn, đã nghe nói nó đã qua trời chỉ để lại một đôi nam nữ. Các con khi rời đi, tháo thành động tỉnh không nhỏ. Chỉ ra một chúng là có thể ra được Sau khi biến tình tức ta liền đuổi tới, vừa đến phụ hỏi quyền đã nghe thấy đại danh của các con. Không nghĩ tới một người là thần y, một người sắp tới sẽ bướng vào kỳ thi thứ ba. Bây giờ thứ hàng mới bao lớn chứ, đúng là đứa nhỏ của đám cha một chúng cũng không chịu thu kẻm. Trang thư tình từ chối cho ý kiến, cuối người đi vào phòng chỉnh Sau khi bướng vào phòng, khai mắn Trang thư tình gác gào, nhìn chầm chầm đống minh đớt. Bà chim cũng nấy tình đứng dậy đưa hắn tới cửa, sau đó chỉ nhìn thấy đồng minh đứng chào cho có lệ, tư thái có chút lười biển, hắn là trưởng bối của Trang tư Tình, theo lý sáng mặn sẽ không tốt như vậy. Nhưng đồng minh đứng lại không hề biển xá, Trang Thư Tình nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi trong mắt hắn mang theo chung hương phẫn, giống như đang xác nhận đúng chuyện gì. Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Trường 88, Lợi ích gia tộc. Thư tình, đây là... Trang thư tình không hiểu cười cười. Đây là bạch chim. Các người... Đóng anh đứng trong máng sợn và hiểu rõ. Lông mài cao lại. Các ngươi đây là... bệnh công tử chúng ta rất nhiều. Nhị củ, mời ngồi. Ba chim nhìn ra, nàng cảm xúc không đúng. Giống như bình thường, nó vào ban nghìn hàng nhà giọng hỏi. Làm sao vậy? Kỳ tới một chút việc, đó về rồi nói với chàng sao. Dư quan nhìn thấy ý cười ở quá miệng động minh đớt, trang thư tình trong lòng càng phiền chán. Nhắm một ngụm ra, động minh đớt nói. Thư tình, nhị củ tớ là vì muốn mang tí đại các con trở về kinh đồ lúc trước khi đi ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của con đã căn dặn, nhất định phải mang các con trở về, không thể để các con ở ngoài không nơi nương tựa về sao đóng da chính là nhà của các con tâm ý của nhiệm củ ta hiểu được, chỉ là con không tính sẽ đi kinh đồ cuộc sống hiện tại có 2 tỷ đệ rất tốt thứ hàng cũng đang đi học ta cũng có chuyện muốn làm thương bạn cũng dư giả Thật sự không cần đến kinh đô cây thêm phiền tối cho đọng gia. Nhưng tới đời chúng ta nhất định sẽ tìm cơ hội đến thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Sao lại nói như vậy? Các con vốn là khuyến mạnh của đọng gia. Sao lại nói là gây theo phiền tối? Đóng minh đứng nhìn thóng qua bạch chìm. Hông sự của con trưởng bối sẽ chu toàn. Sao có đạo lý nào nổi nhi lại tự mình làm chủ? Đáng thức tình nhấn thành những mài. Ý của nhị cổ là... Ta không nên tự định trung thân với bạch chiếm. Nhị của củ tương nhiên không có ý này. Đáng thức tình cơ hồ vừa dứt lời, đồng minh rớn liền là mình tức phản bác. Sau khi xảy ra chuyện của nương còn đóng da cũng đã buồn ra rất nhiều. còn đã có cấm tình với bạch công tử. Chúng ta cũng không thể cứng rắn hủy đi tình cảm của các con. Chỉ là chuyện không nhường với từ cha mẹ làm chủ. Còn không có cha mẹ, đóng da bụng làm giả chịu. Có trưởng võ làm chủ chẳng phải sẽ tốt hơn so với việc con tự định chung thân hay sao? Nhi cụ để tìm hiểu chuyện của đường thì chắn cũng biết đường vừa mới qua đời chỉ hơn một năm, không có lý nào lại tổ chức hôn sự khi đang trong hiếu kỳ. Cũng không phải như vậy, người làm phụ mẫu luôn mong muốn cho con của mình được tốt. Còn nếu có thể có được một mối hôn sự tốt, thứ mũi dưới số vàng cũng sẽ cầu hứng. Là nói cũng chỉ là đính hồn. Chuyện tình hồn có thể chờ đến sau khi qua hiếu kỳ. Đầu cưới của cô cũng cần phải có thời gian chuẩn bị, không phải sao. Nếu như nương ở dưới suối vàng biết đứng chuyện hôn nhân của nàng bị người thân lợi dùng sẽ là trái tim sẽ thành bản giá Tháng thức tình nhịn không được siêu đoán. Đến cuối cùng, nương cũng không muốn trở về đậm cha cầu xin giúp đỡ, sợ công chỉ đơn giản bởi vì ngài mặt mũi. Việc này không vội. Đương nhiên là vội. Đồng minh đứng vừa nói ra miệng, cũng nhận thức đựng khẩu khí của mình quá màu, vài vàng hoảng lại nói. Thư tình, cho dù chưa đến hồn, con cũng không nên quá mất tân cận với bài công tử. Viện ở chung như hiện tại là không thể, cô cũ sẽ không hại còn Bà chim nghe không nổi, há mầm liền muốn nói lời ác độc, nhìn thấy thư tình liếc mắt qua mới nhịn trở về, nhưng mà sắc mặn lại vô cùng không tốt. Đồng minh đứng vẫn không biết mình đã đắng tội với người ta. vẫn đang khuyên bảo. Thư tình, ngoài tổ phủ còn cũng có ý này. Các con nếu đã muốn ở cùng nhau như vậy, Đức Hến cũng phải trinh hồn đến cho miệng lưỡi người đời. So với bị người ta nói ra nói vào, không bằng. Nhị cũ, ngày mới đến, Đức Hến đừng nói chuyện này. Đúng rồi, nhị cũ là trận tiếp tới đây. Vậy có nơi để tá túc hay chưa? Lời đang nói lại bị tiểu bổ đánh gãy. có đông gia truyện tối không có chuyện này xảy ra. Đôi cười ra mặn đỗng hình đớn hơi nhạt đi, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra vẻ không vui. Trước thì đến đây, ta đã cho người mua một tòa nhà để đặt chân, cách nơi này cũng không xa. nhi củ đi đường xa chứ vì chuyện của tỷ đệ chúng ta, theo lý mà nổi ta nên vội nhị cổ chỉ là mỗi ngày ta đều phải đến từ phủ, tha dựng cho từ gia tiểu thư. Vì vậy, có chỗ nào tất lễ thỉnh sinh nhị củ tố lỗi? Việc này, đồng minh đứng không có nửa điểm trách tội. Đối với động gia mà nổi, đồi tỷ đế này càng có bản lãnh thì động gia càng có lợi. Trong nhà có thể có một vị thần y, hoài viện bảo trảm với người trong nhà ra. Về sao cũng là tiền vốn vững chăng cho động gia. Không biến sẽ còn mang lại biến bao lợi ích về cho bọn họ, mua ngốc mới đi cầm đoán. Chính sự quan trọng hơn, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút, cũng đã không còn trẻ. Đi đường sóc này có chung không chịu nổi. Nói xong đồng mình đứng liệt tì. Đưa người ra khỏi cửa, sắc mặn trăng thư tình liền nhặt xuống. đang có chúng cảm thấy không đáng giá vì trọng yên như. Trước khi chết, con tâm tâm niệm niệm muốn trở về nhà mẹ đẻ. Khi tận bọn họ đã sớm biến nàng ở nơi nào, nhưng vào thời điểm nàng khó khăn nhớ, vẫn không chịu chiền tay ra giúp đỡ. Lúc nàng và tư hàng cần bọn họ ra mặt nhớ lại không tìm tới cửa. Hiện tại, thế thanh danh bọn họ lan xa, liền xuất hiện. Nếu nói bọn họ không có ý đồ, đánh chết nàng cũng không tình. Hắn nhắm vào chàng, rắn thức tình nhìn về phía bạch Chìm. Chàng nói cho tập biết, bọn họ muốn đựng gì từ chàng. Bà Chìm lúc này mới nhớ ra, thân như mình chưa bao giờ nó cho rắn thư tình ý, chuyện vụ thân của hắn là hoàng trẻ. Không phải là hắn cố ý gạt nàng, rất giờ hắn cảm thấy viện vụ thân là hoàng trẻ. Sợ với những vụ thân bình thường, thật là không có gì khác biệt. Mấy thứ phụ thân cho hắn, dù là một thứ cũng không quá thực dụng. Không bao giờ có chuyện và chìm cách hắn liền sống không nổi. Về phần phụ thân của hắn có quyền thề, hắn thân bản không cần thiết, cũng không dùng được. Nói trắng ra, cái vị của đế ở trong lòng hắn cũng không quan trọng. Bọn người kia đi theo bên người hắn nhiều năm, làm đám người phụ thân phải tới bảo hộ hắn trong bốn tối. Hắn cấp bản là không để vào bác. Nó là bảo hộ. Chắc bằng nói thẳng là bệnh chìm hẳn chung túng cho bọn họ đi theo. Để bọn họ đưa hành tôn của hắn cho vị phụ thân kia bía. Nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn không biết Mấy người hữu tâm muốn thông qua hắn để được thứ gì. Hoàng đế đã chú là phụ thân của ta. Hồi lâu Trang Thứ Tình vẫn không nói gì. Đang nghĩ rằng có thể gia tổng của hắn có quyền thể lớn hơn đẫm già. Dù hắn không bác vô trường, Nhưng chỉ phí ăn mặc Không phải người bình thường có thể chịu nổi Càng không cần phải nói Những người bên cạnh hắn đều vô cùng lợi hại Nhưng khả năng nàng không miễn tới là Nằm nhìn trước mắt nàng ngàn theo trăm thuận Lại là một hoàng tử Có thân phận như vậy năng đại khái cũng hiểu được Đông gia Sala đã nhận định hắn Khoảng thời gian trước Ta có đi một chuyến đến Kinh Đồ Trong lúc vô tình có gặp được vài người Hắn là đã bị nhớ kỹ Đóng già không có hảo tầm Đầu chỉ là không có hảo tầm chẳng mới trở về vài ngày Đóng mình đứng lậm tấn đuổi tới nhanh như vậy Chỉ có một khả năng Trang thức tình hờ lạnh Nường của ta ở nơi nào Chỉ sợ là đóng gia đã xong biết Sự tôn tại của tự đại ta Cũng đã biết từ lâu Bọn họ nhìn chóng đến đây như vậy Khi nhiên bởi vì bên người ta Có một vị bạch công tự Càng có khả năng là diễn mạo của chàng Đóng gia đã sớm nhận ra được. Mấy ngày nay, chẳng đến Kinh Đô gặp mặt cùng bọn họ. Bọn họ tất nhiên là nhận ra thân phận của chàng. Đối với công danh của bọn họ cũng có trợ giúp ít nhiều. Dù cho không có ta, tí để các nàng cũng sẽ sớm được bọn họ nhận về. Những người có thể mang lại lợi ích cho gia tộc. Bọn họ sẽ không từ bỏ bân cử giá nào để thu về. Mấy đại gia tộc đều là lỗi người này. Thần thế của bạch Chìm là thứ vẫn chắc nhớ họ có thể dựa vào. Nhưng trong mắt bà chìm, tất cả hắn đều không để ý. Nàng tính thế nào? Chờ. Trang tới tình cười. Người của chàng đều có khả năng giúp ta làm xong bộ hô hấp cơ đi. Tuy rằng nó đơn giản, nhưng rất thực dụng. Ta nghĩ muốn đi liệu da. Bệnh cổ liễu tâm tiểu thừa không thể tiếp tục kéo dài. nếu như liễu da đồng ý để ta ra tài. Vậy khoảng thời gian này, thời gian của ta rất góp. Không thể cảm động minh đứt mỗi ngày. Không muốn xé rách mặn sao. Như vậy sẽ rất bất lợi cho ta và thư hàng. Nếu mặt chàng, và họ cũng sẽ không động tụ với ta. Nhớ tới thân phận của Bạch Chìm. Đang thư tình lại đột nhiên. Nhớ tới vị lão nhân, hắn đã mang tới tiệm mạc của nàng. Vị lão gia kia không phải chính là. Thì ra, nàng đã từng tiếm súng gần như vậy với người quyền lực nhất đại trù. Đó lại là ai cũng rất khó mà có ca năng biết được thân phận của bà Chìm lại bình tĩnh như thường cùng hoàng tử tiếp tục ở chung. Nhưng tăng tư tình không phải người bình thường cách nhiều hơn là nàng tò mò về hẳn. Không phải hoàng tử sẽ sống ở kinh đô hay sao? Ta nhớ rõ Đại Chù chứ từng cho hoàng tử đất phòng. Đúng là không có. Phủ hội nguyện cũng không phải là đất phòng của ta. Đây là nơi ta và nương ta ở lại sinh hoặc lâu nhớ. Không phải vì tự sẽ sống trong hoàng cung hay sao. Trắng tư tình lại càng không hiểu. Đại khái rắn rưỡng nghi hoạn của nàng bệnh chìm dạy thết. Nường của ta không có tiếng cùng. Trong lốn phụ thần của ta cả trang vi hành hay người đã quen phía cũng có một đoạn tình cảm. Khi đó nương không biến thân phận của phụ thần. Chờ đến khi biết ngưỡng thì đã muộn. Nàng không muốn theo phụ thần tiếng cùng. Biết được mình mang thai cũng không nói ra tức mình sinh hạ. Sau đó nuôi ta lớn lên. Sau khi nương chết, ta mới đi gặp vụ thần, đưa duyên ngôn của một thần cho hẳn Khi đó hắn mới biết, hắn còn có một nhị tử là ta. Sau đó chàng cứ như vậy, tiếp tục sinh hoạt ở đây. Ừ, nơi này rất quen thuộc. Trắng thức tình lại hỏi. Người bà cha đâu, họ không đối tốt với chàng sao? Nương đã cắt đứng quan hệ với bọn họ từ sớm Sau khi nương chết, không biến từ đâu nghe được vụ thần ta là hoàng trẻ. sau đó muốn tới mang ta trở về À, đúng là nằm mờ Đúng vậy, lấy tính cánh của bạch Chìm không tìm bệnh già gây phiền tối chứ là niệm tình thương của hắn Bọn họ cũng muốn đến kiếm lời từ hắn Thật là nằm mơ Đã biết được chuyện của bạch Chìm Tránh thức tình cũng không tiếp tụng trì vấn các cụng của người bạch già Hồ thân chàng đối với chàng là có thái độ gì lần trước ta thấy hình như là rất tốt Chỉ cần không có trọng gì tới đối phương, ai cũng không thể trụng đến người một sợ tốt. Mà chìm quá hiệu điểm này, vì vạn hắn cũng không muốn đọa Đòi không được thì đi mà tự tính bản thân không có tài cản. Bất quá trước mát, hắn cũng không có ý tứ muốn vị trí kia. Ta không muốn quen biết gì với hắn. Hắn lại tìm tới chỗ của ta. Tháng 10 hàng năm, đều muốn tới đây ở vài ngày. Có thứ gì tốn cũng đưa cho ta một phần. Quan hệ cũng không quá kém. phần đọng già, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nói thế nào để nàng hiểu. Viện giới thích những mối quan hệ này không phải sở trường của hắn. Cáng thức tình đại khái cũng hiểu được. Đơn giản là bà Trinh Chìm không có đặng nặng mối quan hệ với hoàng đế. Nhưng hoàng đế là rứng để bụng đứa con này. Hoàng đế tốn với ai, tất nhiên triều thần cũng vì muốn đựng niềm vui của hoàng đế mà đi nịnh thoát người đó. Đọng già phát hiện Chỉ bối bọn họ ném ra ngoài bể lâu này là cùng vị hoàng tử trưởng bệ hạ u ái nhớ ở cùng một chỗ. Sao có thể khiến bọn họ bỏ qua cơ hội này? Hiếu kỳ thứ gì đều ném qua một bên, định xuống việc hôn xử trước rồi nói tiếp. Trang gia không chúng dính dáng đến bọn họ. Là trường bối duy nhất, việc không xử của nàng thích nhiên, đóng gia phải trọn tới tài. Nếu không, đem nàng nhận về những thân thất, cũng sẽ nhắc lên quan hệ với hoàng thượng. Nguyện tốt như vậy không làm chính là đồ ngót. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tư trang thư tình đối với đọc da càng pha nhạt. Trở về không có cửa đầu. Cho dù đang có bị vãng người chê bài, cũng sẽ tuyện không có chút gì dính đến đọc da. Ta hiểu rồi, đọc da, thứ lỗi không phụng bồi.